Ác ma cũng đi làm, chương 75. Ác ma đại nhân về tham lại trốn xưa. Đoàn tàu thiêu sứ dừng lại tại một cánh rừng hoang vu ở ngoài ô thành phố A. Nhi, nhiên liệu thì hết, điện thoại sập nguồn, xa điện cũng chẳng còn điện. Ác ma đại nhân cùng với anh em lưu thần đành phải sách tay, tay sách nách mang đủ các loại túi. Hành lý mang theo ánh đèn lin yếu ớt lặn lội tìm đường ra lốc rốc cuộc vận vật lộn nửa giờ đồng hồ. Hai người cũng thấy được bóng dáng đường cao tốc chạy ngang qua rừng. Lúc này là hai giờ đêm, trên đường đặc biệt yên tĩnh, không biết có xe nào đi qua vào giờ này không. Lưu Thần và Lưu Sứ Diễm mệt mỏi su mặt ngồi bên túi hành lý. Trời không đổ mưa, nhưng bầu không khí vẫn vần vũ âm trầm. Này cũng chẳng có dấu hiệu khả quan. Chỉ có quân tư vũ vẫn kiên trì, đứng bên về đường, giơ tay làm dấu xin đi nhờ xe. Quân tư vũ, anh cẩn thận một chút, đừng đứng gần lề đường như vậy. xe chạy đêm, trên đường cao tốc rất nguy hiểm đó. Vì chứ anh hai à? Anh xem suốt từ nãy giờ Có chiếc xe nào chạy qua đây không Chúng ta thật là xui xẻo quá đi Lưu xuyến xuyến thở dài bắp đắp dĩ Em lạnh quá à Cái chủ quế quỷ này sao lại lạnh vậy chứ Trong khi nói chuyện Ba người phát hiện ra Có đốm sáng nho nhỏ Đang góc rẽ con đường Thì ra là một chiếc xe tải Đang trên đường đi chuyển hàng Ác mai đại nhân vội vàng Mua đàn binh trong tay đứng ra giữa đường đón xe Lái xe giảm tốc rồi dừng lại từ xa vì đồng tiền bác gạo nên bác tài xế phải trên thủ chờ trưa Mưa đem hoa quả hàng hóa đi giao cho chủ hàng ở thành phố A Nhưng trên đường cao tốc ban đêm chiếc xe cụ qua lại Ông bác tội nghiệp vừa lái xe vừa nhấc nhổm vì căng thẳng lỡ như gặp cướp Cướp đường thì tiêu Thói đờ nhắc tới Tào Tháo liền thái Tào Tháo xuất hiện Vừa cho xe chạy qua khúc cua vòng Thì gặp ngay một thanh niên đứng qua tay Chặn xe giữa đường Bác tài xế trong lòng Thốt lên một cái Thầm khang bản thân mai mà tỉnh táo cho dừng xe từ xa, tranh thủ lúc thanh niên kia, chưa đến gần xe đã vội vàng, lột khách tiền bạc tư trang có giá trị, dảo vào ngăn bí mật, bí mật chỗ tay lái. Sau đó bác An chờ quân tư vũ tới hỏi thăm, «Bác à, bọn tôi đi cắm trại bị lặt đường, bác xem có thể cho bọn tôi đi nhờ một đoạn được không?» quân cơ vụ ghé vào cửa kính hỏi thăm. trong lòng bác tài xế lại càng thêm sợ hãi. nơi này là rừng rậm không có người ở, đồng thời cũng là địa điểm ưa thích của đám người ham dạ ngoại ưa mạo hiểm tìm tới. nhưng sau khi xảy ra sự cố lở đất làm chết không ít người trong năm kia, thì nghe nói có vài lái xe hay chạy trên đường cao tốc đã mấy lần gặp phải hồn ma người bị nạn. Đứng bên lề đường xin đi nhà xe Ai mà cứ siêu xẻo Bị gọi thì cũng chở họ Theo xuống địa ngục luôn Các ngươi ngồi xe khác được không Bác lái xe đã sợ đến mức không nói rõ tiếng Không dám nhìn thẳng vào ác ma đại nhân Bàn tay run run nắm miếng Nắm lái miếng ngọc Phật Vẫn mang trên người Rồi rung rãi niệm A-di-đà Phật chỗ này trước không nhà, sau không phố. Bọn tôi chờ mấy tiếng đồng hồ mới gặp được xe của bác. Bác xem đi, như giúp chúng tôi một lần đi. Tôi sẽ trả tiền cho bác mà. Ác ma đại nhân xuống giọng dụ dỗ. Bác yên tâm, chúng tôi là người chứ không phải là quỷ đau. Không tin, chúng tôi đưa chứng minh nhân dân cho bác xem. Lái xe lúc này mới quay đầu nhìn sang cửa kính, chỉ thái quân tư vũ đang khoai phải máy tờ mạng tiền mạng giá lớn trước mặt, bác tài xế nút nút bọt với, với tay mở cửa xe, nói với hắn, tôi chỉ đưa các cậu đến phạm vi nào thành thôi, đi giờ tôi đưa cho bác 300 đồng, đợi vào đầu thành tôi trả bác thêm 300 đồng nữa tiền đều lấy từ phí của lưu thần. đây ác ba đại nhân đặc biệt hào phóng. ác sẽ xế, thu xếp xong, đón thay anh em đi thần lên xe rồi bắt đầu khởi động máy. rốt cuộc ba người ác ma đại nhân cũng vào tới nội thành, nhìn thấy nhà tư đường quen thuộc ngày nào, trên mặt ai nãy đều lộ ra vẻ hoài niệm. chờ gần sáng, anh em lưu thần mệt mỏi, theo chân ác ma đại nhân vào thuê tạm phòng nghỉ ngủ một giấc rồi giải tính tiếp thật sự là quá điên cuồng quân thư phụ cẩn thận nghĩ lại thì tôi thấy sau khi ở cùng một chỗ với anh là mấy chuyện kỳ quặc cứ nối tiếp nhau mà tới lưu thần nằm vật ra giường hai mắt trừng trừng nhìn trần nhà buôn lời cảm thán Có gì mà kêu là mấy chuyện kiều quạc cứ đối tiếp nhau, cuộc đời phải có bất ngờ mới thú vị chứ. Ác ma đại nhân vừa bông đùa vừa lột quần áo vào phòng tắm giờ nước một trận cho thoải mái. Như thần kiệt sức rồi, chỉ qua loa tắm ấm, xong liền nhắn nh lên nh chết chết một mạch, đến tận khi trời sáng rõ mới mở mắt. Khi tỉnh táo lại, y phát hiện ra quân tư vũ, chẳng khác nào bạch tuột đang quấn lấy mình, hàng gì ngủ mơ cũng thái nạn nề Thần, gả cho tôi đi, ác ma đại nhân không những không thả người mà còn nhám phát vào tay y thì thần. Lưu thần lập tức đỏ mặt, anh nói bại bả cái gì vậy, tôi là đàn ông mà. Không sao cả, chỉ cần chúng ta có thể sống bên nhau là được rồi. Quân tư vũ cắn cắn, phần tay y. Chờ đến khi trở về, chúng ta mua nhà đi, không cần ở nhà thuê nữa, cùng nhau xây dựng gia đình riêng của chúng ta. Thực ra tôi đã mua rồi, Lưu Thần nhẹ nhàng nói. Lúc anh ra đi, tôi đã dùng tiền bán xe mua một căn nhà nhỏ nhỏ. Còn căn nhà đang thuê hiện tại, đợi quay về sẽ đem trả lại, cùng nhau sắm sửa cho nhà mới của chúng ta. Cậu đúng là giỏi tính toán. thằng có hẹn sắp tới tôi sẽ nhờ cậu làm quản lý cho công ty của mình mở được. Ác đàn nhân cúi đầu bật cười. Thế là trên thủ lúc cua đồng, kéo ra tre mắt độc giả hát mai đại nhân nhào tới gạn sạch liêu thần đang đoạn cao trào lưu xuyên xuyên một cước đặt bay cánh cửa khóa điện từ điện tử rẻ tiền xong vào hát lớn anh hai anh quân hai người mau ra xem tivi nè đón xem con bé nhìn thấy gì nào Trang thăng ác ma đại nhân trị phụ một chiếc trăng mỏng Bên dưới tấm trăng như thấm thoát Dán người ai đó Hơn nửa sàn nhà phương vải quần áo Trong đào Lưu Xuyến xíu bùng nổ Ngay cả tiếng người cũng không nói ra được Lưu Xuyến xíu như ăn nhầm thuốc kích động Không lao sau máu mũi bắt đầu cuồng phun Quân thuốc vũ chết tiệt Chết đi, chết đi Lưu thần cũng không giữ nổi bình tĩnh Sao anh không khóa cửa, tôi khóa rồi mà, ác ma đại nhân rất vô tội giải thích, khóa gì đau chất lượng cùi bắp, để ứa bé đạp một cái đạp buông ra. Thực ra Lưu Xuyến Xuyến đầu định trải qua, gọi hai người xem tin tức, cô giáo viên cuồng tính đã từng xuất hiện với âm mưu để cốt truyện theo lối kinh dị. Chuna Na không hiểu sao lại đang xuất hiện trên TV. Trảm qua thông phẩm hiện tại của cô ta, không còn là giáo viên nữa, mà là một nữ doanh nghiệp mới, nội thu hút được sự chú ý của dư luận. Đánh giữ trong tay khối tài sản khổng lồ, cả tên gọi cũng không còn là Chuna, hiện tại là Chu Lệ Tư. Xem ra ngoài đánh người ác ma đại nhân thì chắc chắn, Chắc chẳng có ai biết đến niềm sự phạm tội của ả ma nữ này Về ả không những Chẳng lo bị người khác nhận mặt Mà còn ngang nhiên thu hút Tại mắt công chúng Như đó đủ hiểu Thế lực chống đỡ sâu lưng ả lớn Tới mức nào Thế nhưng thành thật mà nói Tinh thức lưu sứ suy mau tới Chẳng có tác dụng gì Ngoài việc phá hỏng chữ tốt Của ác ma đại nhân Hiện tại lưu thần gặn đến mức Mặt tím tái như gan heo, nói mình không còn mặt mũi nào đi gặp em gái Đuổi quân tư vụ ra khỏi phòng, còn bản thân y ôm gối trống biệt trong toilet Đến cả giờ cơm cũng không thò mặt ra Quân tư vụ đành phải đi khuyên bão xứ, lưu xứ xuyến Cũng may con bé đã được tâu luyện qua biết sao sóng gió đam mỹ, Thái độ đối với sự đồng tính luyến ái vô cùng bao dung quảng đại. Đứng cả buổi trước cửa tao toilet tiến hành tại não, tâm sự thuyết phục anh trai rằng con bé tuyệt đối không hề mang chút xíu thái độ kỳ thể nào với như thần. Trong cảm nhận của nó, anh trai vẫn mãi là anh trai tốt nhất trên đời. Tự do, luyến ái là quyền cơ bản của mỗi cá nhân và đồng tính không phải là bệnh. Rồi lại phân tích khía cạnh nhân văn của những mối quan hệ đồng tính, nổi tiếng lâu thanh hiện nhân thế giới ra làm ví dụ chuyên hợp pháp hóa hôn nhân động tính ở các nước có tư tưởng tiến bộ trên thế giới Tóm lại là lưu xuyên, xuyên chạy qua hơn 3 tiếng đồng hồ đoán sức cùng lực kiệt cuối cùng cũng dụ được lưu thần thò mặt ra khỏi toilet xem ra người không buông được rào cản tâm lý trong chuyện này chỉ có mỗi mình y mà thôi Số cuộc cũng nhìn thấy lưu thần xuất hiện Ác ma đại nhân vội gần xung xoay Bưng cơm nước Vẫn còn nóng hổi lên hầu hạ, Lại thủ thị tránh ăn lưu thần Thêm lần nữa rồi nhường cho anh em Họ có công nhân riêng để tâm sự Bản thân mình thì ra ngoài hít thở khiến trời Trước khi rời thành phố lên thiên giới Ác ma đại nhân đã ghé qua Đại sứ quán nhận thẻ tấm dụng, nhưng chưa kịp tiêu đang hắn cũng chẳng biết trong tài khoản có bao nhiêu tiền. Hiện tài tiền mặt trong ví của Lưu Thần cũng không còn nhiều nữa. Vậy nên, ác ma đại nhân quyết định kiếm tạm cây ATM nào đó cút tiền bù vào. Sau khi nhét thẻ vào máy nhập, mặt mã xong, số tài khoản hiện lên khi ác ma đại nhân không tin vào mắt mình nữa anh đưa tay lên dụi mắt mấy lần rồi bắt đầu đếm lại xem mình có nhìn nhầm mắc vài con số hàng đơn vị không cái quốc gia bé tèo quay lưng với thế giới kia vậy mà có nhiều từ nhiều tiền dữ ta ác ma đại nhân rút luôn tám ngàn tệ ung dung đi mấy tiền dày cột nhét vào túi da mà không phát hiện mình đã lọt vào tập nám của máy lưu lumen truy đi chấn lột Xung quanh con đường yên tĩnh vắng lặng, chẳng có mấy ai qua lại. Bọn lưu manh bám nhau, nhất định phải ăn được kèo này Lặng lẽ bắn theo ác ma đại nhân, còn dùng cả điện thoại nhắn tin ra ám hiệu cho bọn đồng lõi khác nữa. Lúc ác ma đại nhân bắt đầu rẽ vào con hẹn vắng, thì ngay thấy tiếng động cơ xe máy rùa lên từ sau lưng. Mấy chiếc xe máy phóng phục qua người hắn, một tay ngồi sau yên phe, vươn tay chặt lấy cái túi da ác ma đại nhân đang kịp dưới nách. Nói thì chậm, tải ra thì nhanh. Trong sớm mắt cả đám đã phóng, xe đi một quãng xa. Thế nhưng điều khiến cho bọn chúng phải khiếp sợ, đó là xe còn chưa đi quá 100m. Sau lưng lại có giọng nói lạnh lẽo đến sợ người truyền đấy. Phẫn ngựa qua đường cũ chơi trò cướp chặt sao. Đám lưu manh hát thầm ý. Ma! Lại đến như nó, rầm Một tiếng vừa vỡ vang lên Tay cầm lái bị cái gì đó đập vào đầu Làm cho tay lái lòn tròn Tay mô tô xuống đường rồi rê đi một đoạn dài Làm hai tay đằng sau Nả vang ra xa. Ác ma nhân đi tới Điềm nhiên nhặt lại túi sách của mình Cũng vừa kịp nhận ra Mấy tay lô man này chính là mấy tay lần trước Thì hắn dạy cho một đại học Mười tám đời nhà mày Một tên còn tỉnh táo, lượt hình thào, van tộc, bồn miệng đầy máu, nói không ra hơi, nhưng vẫn cố lấy điện thoại bấm số cầu cứu. Sau đây, ở khu 4 bị nó đánh, gọi thấy anh em Lay là thằng lần trước, ở trong phố đánh tao, còn đưa tao vào tù. Nói xong, quay sang nhìn ác mai đại nhân, bằng vẻ mặt thắt thấp. Có ngon mày đừng chạy, tao không tin không nảy cho mày được một trận. tao một tí thì mày cũng phải đền mạng. Hết chương bảy mươi